Nếu như hắn có lực đánh trả, thì việc đầu tiên làm sẽ bắt mấy người bọn họ uy hiếp Chu Chu, chứ sẽ không cùng Chu Chu nói về điều kiện đầu hàng. Tuần Trường lão bị bạch trần, vừa sợ vừa tức, ánh mắt tàn độc nhìn Chu Chu, phô trương thanh thế nói, tới đi, lão phu cũng muốn coi thử thực lực của xú nha đầu này. Có bản lĩnh thì thả đồ nhi của ta ra chứ, Ngụ ý của hắn là mai trừ tịch sẽ không ra tay với Chu Chu. chu chu được cơ u cốc nhắc nhở cũng biết tuần trường lão có vấn đề nàng cắn cắn đôi môi nói ta không có bản lĩnh gì cho nên cho nên chu chu rất bình tĩnh phân ra một nửa phi châm phóng vào điểm yếu của mai trừ tịch một nửa phóng về phía tuần trường lão tuần trường lão đã sức cùng lực kiệt nhưng giờ lúc này bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn cắn răng xuất gia thuật nguyên đan hóa khí liều mạng tổn thất trăm năm tu vi thiêu đốt nguyên đan tinh khí Ra sức nâng thân thể dậy, quay đầu bỏ chạy, thuật nguyên đan hóa khí được thi triển ra, trong một thời gian ngắn có thể khôi phục thực lực của tu sĩ kết đan kỳ, vốn đã có thể tiến lên giết chết Chu Chu hoặc là bọn người phái thánh trí để hắn và Mai trừ tịch rời đi, nhưng hôm nay bọn họ đã cho hắn thấy nhiều ngoài ý muốn, hiện giờ không còn sức để mạo hiểm, chỉ muốn thoát thân chạy trốn, đáng tiếc là hắn hết lần này đến lần khác đụng vào Chu Chu. Chu Chu hơi hoảng sợ một chút, nhưng tiểu chư nãy giờ vẫn mai phục. Ở chỗ tối sẵn sàng chờ thời cơ đánh bại hắn, thấy vậy lập tức nhảy dựng lên, nhằm về phía tuần trường lão phun ra một trận đại đoàn liệt diễm. Tuần trường lão ở giữa không trung bỗng nhiên thấy một trận lửa màu đỏ tím phóng tới mình, hắn không biết ngọn lửa này lai lịch ra sao. Chẳng qua là từ chỗ của hắn đã có thể cảm giác được sức áp chế mãnh liệt không thể thở nổi. Lập tức thân hình giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Phía dưới thì có mấy chục cương tâm mộc của chu chu chờ sẵn. Hổ thân pháp của hắn bị đề thiền thượng dùng bùa đánh tan, vết thương trên người vô số. Không còn pháp lực của tu sĩ kết đan kỳ. Không còn cách nào bảo vệ thân thể, nên để mấy chục phi châm dễ dàng xâm nhập vào. Pháp lực hắn vất vả ngưng tụ tiêu tan trong nháy mắt. Loảng trọng gắng ngược đi được hai bước, rốt cục dầm ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. Chu Chu thở vào nhẹ nhõm, nơm nớp lo sợ, thỉnh giáo cơ u cốc nói, hắn, hắn làm sao rồi? Cơ u cốc suy yếu cười cười nói, yên tâm, làm phiền tiểu sư muội thay chúng ta hộ pháp. Nói xong liền nhắm mắt lại, Chu Chu xem xét mai trừ tịch một chút, người đang trốn ở một góc ôm mặt khóc xin cứu mạng. Cùng tuần trường lão đang ngục ở bên kia không biết còn sống hay đã chết Kinh hồn bạt vía mà ôm tiểu trư vào bên cạnh lặng lặng canh giữ bên cạnh các sư vinh sư tỳ Nhỏ giọng nói với tiểu trư Ngươi trông chừng hai người bại hoại này Bọn họ mà đến gần thì phun lửa đốt chết bọn họ Có biết không Tiểu trư ừ kêu dùng sức gật đầu Bọn đề thiền thượng ngồi xuống vận công hồi lâu thần thái mới bắt đầu khôi phục Thì khi đó sắc trời cũng đã tối Chu Chu thấy bọn họ mở mắt, tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Nắm chặt tay áo Doãn Tử Trương thút thít muốn khóc. Bọn họ mỗi lần như vậy đều gọi nàng đến canh chừng, nàng rất sợ. Doãn Tử Trương gõ đầu nàng một cái, cười mắng, không cho khóc. Hắn mới là người cần phải khóc, chúng ta không xảy ra chuyện, khóc cái gì. Ta rất sợ, Chu Chu vừa tức giận vừa oan ức. Nàng đã làm gì mà cứ hai ba ngày lại bị dọa sợ đến chết Thạch ánh lục cười hít mắt Kéo nàng đến an ủi Chu chu thật là lợi hại Có gì phải sợ Doãn tử trương tức giận nói Đó là do mỗi ấy có người thân lợi hại Bại hoại vừa chuyển hướng mắng nàng là heo Chu chu giận đến nghiêng người ôm lấy tiểu trư xoay hướng khác không thèm để ý đến hắn Cơ u cốc nắm cổ áo mai trừ tịch kéo đến bỗng một trận mùi hôi thối bay đến, nhất thời làm chu chu và thạch ánh lục lùi lại vài bước. Mai trừ tịch phía dưới ướt một mảng lớn, bị dọa đến không thể khống chế. Thạch ánh lục vừa bực mình vừa buồn cười. Sao mai thế bá lại có một người nhi tử phế vật như vậy? Chu chu che lỗ mũi nói, hai người này làm sao bây giờ? Để thiền thượng khẩu khí lạnh lùng nói, còn sao nữa? Giết sạch sẽ. Mai trừ tịch đang mê man. nghe nói thế lại bắt đầu run rẩy cầu xin tha thứ thạch ánh lục trần trừ nói nhưng còn mai thế bá người này là sư phụ của mai trừ tịch là kết đan trưởng lão cung phụng cho mai gia ta nhớ hình như là họ tuần hai người là những nhân vật quan trọng của mai gia để thiền thượng hừ lạnh nói lúc hai tên khốn khiếp này ra tay với chúng ta thì có nghĩ tới thạch gia của muội không có nghĩ tới phái thánh trí không Doãn tử trương cũng đồng ý, hai người này không thể giữ lại, mặc dù bọn họ có lý, nhưng để cho Mai giá biết hai người này bị hạ trên tay của bọn họ, chỉ sợ không tránh khỏi hiềm khích oán hận. Mai trừ tịch dù có tồi tệ thế nào cũng là nhi tử được Mai Khuông Trúc cưng chiều nhất, muốn giết hai người này, hiện tại không còn khả năng phản kháng, bọn họ lại cảm thấy khó ra tay, cơ u cốc lạnh nhạt cười cười nói. Không giết cũng không sao, còn nhiều biện pháp làm cho người khác có tìm ra bọn họ cũng nhận không ra bọn họ là ai. Chu Chu giật nhẹ tay áo của Thạch Ánh Lục, sư tỷ, chúng ta đi kiếm chỗ nghỉ qua đêm, sáng mai còn lên đường. Thạch Ánh Lục mặc dù đơn thuần nhưng cũng biết Chu Chu là không muốn nàng ở đây khó xử. Cơ u cốc ngẩng đầu nhìn nàng cười cười, ta sẽ không giết hắn, mỗi yên tâm. Thạch ánh lục yên lòng kéo chu chu đi chuẩn bị lều trướng để nghỉ qua đêm. Chu chu trước khi đi còn quay đầu lại nói, Cái kia, trên người bọn chúng có không ít linh thạch. Đề thiền thượng hừ nói, là ai nói cướp đồ đạc của người khác là không đúng. Chu chu nhỏ giọng cãi lại, vô duyên vô cớ đi đoạt dĩ nhiên là không đúng. Nhưng bọn họ là tự tìm đến giết chúng ta. Theo lẽ thường không phải cần bồi thường sao? Mấy sư vinh sư tỷ nhịn không đều phì cười Chờ chu chu cùng thạch ánh lục đi xa Mấy người đề thiền thượng đều không khách khí Đem hết của cải bảo vật trên người hai người đó đoạt đi Y phục cởi xuống đốt thành cho Cơ u cốc hoàn toàn phế đi pháp lực tu vi của hai người Quay lại nói với doãn tử trương Đêm qua ta có xem bản đồ Nơi này đi về phía tây mười dặm có một tuyệt cốc Cứ đưa hai người bọn họ đến đó chuyện còn lại cứ theo ý trời hắn thật là giỏi tuyệt cốc kia là nơi sinh sống của các loài yêu thú hung mãnh chính là nơi đặc biệt mặc dù là những tu sĩ chuyên đi săn theo tổ đội cũng không dám đặt chân đến chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới com chương một trăm bốn mươi lăm phân chia tăng vật cơ u cốc và doãn tử chương mang thầy trò mai trừ tịch đến địa điểm đã chọn vừa thuận tay săn vài yêu thú cấp một cấp hai Trở lại chỗ dừng chân, Chu Chu đang lấy nguyên liệu mang theo bên người ra nấu súp. Thạch Ánh Lục cũng đã bày trí tốt trận kỳ, vừa giúp Chu Chu dựng lều nhỏ để tối nghỉ ngơi. Bị doãn tử trương kích thích, hiện tại buổi tối, mấy người sư vinh sư tỷ bọn họ cũng chuyển từ ngủ sang luyện tập. Tứ sư đệ quá mãnh liệt, bọn họ không muốn vì chút thời gian thư giãn của mình mà sau vài năm nữa bị vượt mặt. Để thiền thượng đem ra mấy cái túi đựng đồ đoạt được trên người thầy trò mai trừ tịch cùng với một chiếc nhẫn chữ vật chất đóng bên cạnh đóng lửa Vừa thấy hai người họ trở lại hai mắt liền sáng lên nói Hai tên khốn khiếp kia thật có tiền Chúng ta phát tài rồi Đến xem Chúng ta đem số đồ này bán đi Rồi ăn mừng một bữa Doãn tử trương có chút ngạc nhiên Chu chu đã rất nhanh tiên phong chạy tới Đề thiền thượng ra vẻ thần bí lắc lắc hai túi đựng đồ nói. Bên trái cái này là một tiểu khốn khiếp, bên phải cái này là đại khốn khiếp, đều là linh thạch. Các ngươi đoán có bao nhiêu, cơ u cốc một chút cũng không phối hợp. Lập tức công bố đáp án chính xác, mai trừ tịch có 10 vạn linh thạch, tuần trưởng lão có 50 vạn linh thạch. Đề thiền thượng chừng mắt liếc một cái, nhưng tiền của đang ở trước mặt. Hắn cũng không quan tâm cùng sư đệ đấu khẩu phi nghĩa cười ha hà nói, những thứ này chỉ là một chấm nhỏ, linh thạch trên người lão tử cũng không kém họ bao nhiêu. Điểm chính là cái này, hắn lấy những túi khác mở ra, đổ những vật bên trong ra, pháp bảo, đan dược, bùa, rồi thượng vàng há cám tất cả xếp thành một đống lớn, để thiền thượng hào phóng nói, mọi người đừng khách khí, thích cái nào cứ cầm lấy. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rồi bắt tay vào tìm kiếm, đan dược hoặc linh dược, đều trực tiếp đưa cho Chu Chu giám định, nếu tốt sẽ để lại, nhìn không khá sẽ đem bán đi đổi tiền. Thầy trò mai trừ tịch cũng lấy tu luyện kim hệ pháp thuật làm chủ, mà trong năm người, cũng chỉ có thạch ánh lục tu luyện kim hệ pháp thuật, cho nên phần lớn công pháp trở thành chiến lợi phẩm của nàng. Bao gồm cả tổ khí hóa kim thuật có thể biến ra thần binh lợi khí mà tuần trường lão dùng để công kích bọn họ Loại pháp thuật này bọn họ đã tự mình thử qua rồi Lợi hại nhất là tu vi với công pháp tăng lên từng bước phối hợp với nhau Từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ có nhiều phương pháp tu luyện Càng về sau uy lực càng lớn là một bộ hình công pháp lớn hiếm thấy Đây là một quyển công pháp giá trị Đây là đồ vật có giá trị nhất của hai người thầy trò mai trừ tịch Thạch ánh lục mặt mày hớn hở ghi lại tụ khí hóa kim thuật Cũng không còn tâm tư nhìn những vật khác Sau khi Chu Chu đã chọn xong đan dược linh thảo Từ trong một đống đồ lớn chọn ra hai khối kim khí của quái không biết tên Thạch ánh lục đơn giản kiểm tra một chút Dĩ nhiên là thâm hải nhu thiết cùng thiên tinh đồng hết sức hiếm thấy Hai loại kim khí này dùng để dung nhập vào pháp khí, rất cần thiết, thường ngày muốn kiếm một mảnh nhỏ thôi đã khó như lên trời. Thế nhưng lần này bọn họ lại có tới hai khối không nhỏ, thật sự là phát tài. Để thiền thượng phát hiện ra loại pháp lực là tuần trường lão đã dùng làm hắn bị thương, âm ba công pháp ngọc giản, bộ âm ba công pháp này trong hy thanh thuật. Lấy ý từ đại âm hy thanh chia làm ba tầng, trấn hồn, mê tâm, thành sấm rửa theo ghi chép của tuần trưởng lão. Hắn nghiên cứu tu luyện trăm năm, mới chỉ ở cửa trấn hồn, có thể thấy bộ công pháp này lợi hại. Không biết tuần trưởng lão từ đâu có được món đồ thượng đẳng này. để thiền thượng đọc xong bộ công pháp mới thấy sợ. Cuộc chiến hôm nay, nhìn như ngoài chu chu thì hắn là người bị thương nhẹ nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn bị tuần trường lão dùng hy thanh chấn hồn âm ba đánh chúng chính diện, phía trong thần hồn đã lưu lại nội thương, lúc này nhìn như đã hoàn toàn khôi phục, nhưng tương lai vào thời điểm hắn kết đan, nội thương này sẽ bộc phát cướp đi tính mạng của hắn, mà sau này nếu hắn gặp phải mê hồn ảo thuật là một loại nhầm vào thần hồn mà công kích, so với tu sĩ bình thường thì khả năng gặp chuyện không may còn cao hơn. Đề thiền thượng vừa nhìn hy thanh thuật vừa kịch liệt mắng, thiếu chút nữa muốn chạy đến chỗ tuần trưởng lão ở tuyệt cốc, đích thân giết hắn ta mới hả giận. May là bộ công pháp này có nói rõ cách chữa trị nội thương do hy thanh âm ba tạo ra. dựa theo những phương pháp điều dưỡng ở trên, thì nhiều nhất là 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục. Đối với cơ u cốc và doãn tử trương, hai người cũng không phát hiện ra thứ đồ đặc biệt nào để dùng. Doãn tử trương lấy xuống từ trên người Mai trừ tịch, một huyễn giáp hổ thân màu trắng bạc, lấy thuật tinh lọc dọn dẹp hoàn toàn kín đáo đưa cho Chu Chu. Cái nhiễn giáp này muội mặc bên trong áo ngoài, thạch ánh lục dành chút thời gian đến xem xét, dùng lực kéo nhiễn giáp ra, sức mạnh của nàng đều không thể phá hủy nhiễn giáp. Cái này hơn phân nửa là báo vật gia truyền của Mai gia quỳnh quang nhiễn giáp. Mặc dù là bảo khí trung phẩm nhưng có thể ngăn cản pháp lực công kích của tu sĩ kết đan kỳ Không nghĩ đến lại ở trên người Mai trừ tịch Thạch Ánh Lục thở dài nói Chu Chu nghe là bảo vật gia truyền của Mai Thị thì, thì buồn giàu Nếu như vạn nhất bị người khác phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm Trộm cướp đồ quá nổi tiếng thì cũng không tốt Thạch Ánh Lục suy nghĩ một hồi nói Đưa đây, ta thay mỗi luyện chế đơn giản một lần Đổi màu sắc hình dáng cộng thêm một tầng tuyết tàm ti, đoán chừng sẽ không có ai nhận ra. Tốt, tốt, chu chu chuyển buồn thành vui. Có nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây, quả nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mấy người bọn họ nhanh chóng chia xong đồ, linh thạch chia đều. Còn dư lại một ít bọn họ mua một ít đồ để dùng. Chờ đến Tây Phương ngụ quốc sẽ nghĩ cách đổi lại linh thạch. Mặc dù mấy người bọn họ ai cũng đều bị đả thương, nội thương trong người. nhưng lại liên thủ thành công đánh bại tu sĩ kết đan kỳ, còn kiếm được một khoản tâm tình rất tốt. Đề thiền thượng bút ve hy thanh thuật thở dài nói, khó trách có nhiều tu sĩ thích đánh cướp như vậy, thật là một nghề làm giàu nhanh chóng. Thạch ánh lục cười khổ nói, không phải tu sĩ nào xuất thân từ Mai Gia đều như vậy, đại đa số tu sĩ đều rất nghèo, nhất là tán tu ôm. Nếu như Mai Gia không phải nhờ kinh doanh mỏ linh thạch, Thầy trò mai trừ tịch lại có quan hệ hết sức mật thiết với gia chủ, thì cũng không thể có trên người khoản tiền lớn cùng vô số bảo vật như vậy. Mang toàn bộ đồ quý giá ở trên người cũng quá không an toàn. Chu Chu vừa nghĩ tới trên người mình cùng doãn tử trương có mấy chục vạn linh thạch, còn có các loại đan dược, linh thảo, bùa của sư vinh sư tỷ cho trận kỳ, pháp bảo nhất thời có cảm giác âu sầu, lo lắng. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ không có chú ý lại để cho người ta coi là dê béo làm thịt tổn thất lớn như vậy nàng sẽ đau lòng đến chết. Không có biện pháp, đối với tu sĩ mà nói, những thứ vật ngoài thân này chỉ có giá trị ở thời điểm mình còn sống, trừ khi phía sau còn có trách nhiệm trọng đại với gia tộc tông môn, cần phải lưu lại vì đồng môn, thân tộc hậu bối. Nếu không mang ở trên người, tùy vào thời điểm mà sử dụng mới là an toàn nhất. Ơ u cốc khẽ thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146. người ăn thịt thu, thù ăn thịt đệ nói cũng không sai. Sớm biết vậy khi lão tử vừa nhìn thấy lão khốn kiếp kia nên ném thú hồn phù ra. Hừ hừ. Tinh hồn của yêu thú cấp 6 xuất ra, cho dù lão ta có tu vi kết đan sơ kỳ cũng bị đánh cho chạy chối chết. Đề thiện thượng hiếm khi kiểm điểm lại mình. Lúc ấy hắn nhất thời đau lòng, không nỡ ném thú hồn phụ ra, phụ kia mới mua còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận, một khi ném ra đối đầu với tu sĩ kết đan kỳ, thì nhất định sẽ tiêu hao hết pháp lực phong. Ấn tinh hồn trong đó, tương đương với việc ném đi 8 vạn linh thạch, cho dù bản thân đề thiện thượng có không ít vốn liếng, nhưng hắn cũng không làm được chuyện phá của như vậy. Hơn nữa, lá bùa như vậy cũng không phải muốn là có thể mua được. Có điều, bây giờ nghe những lời cơ u cốc vừa nói, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chẳng lẽ những vật ngoài thân này lại quan trọng hơn tính mạng của mình sao? Nếu như hắn dứt khoát ném thú hồn phù ra thì mấy người bọn họ sẽ không bị thương, sau đó lại có thể lấy được linh thạch và công pháp của đối phương, kiểu gì cũng không bị lộ. Doãn tử trương lại không nghĩ như vậy, Nếu như chỉ dựa vào những vật ngoài thân này để bảo vệ tính mạng, thì chúng ta cần gì phải xuống núi lịch duyệt, chế phù, bày trận, luyện đan, luyện khí, cách nào không thể kiếm được linh thạch, chúng ta lại dùng linh thạch để mua pháp bảo. Bùa chú bảo vệ tính mạng, thậm chí mời tu sĩ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ hộ pháp cho chúng ta, như vậy còn có ý nghĩa không? Đề thiện thượng xoa mặt nói, Để nói cũng có đạo lý, ê, lần tới chúng ta đụng phải kẻ lợi hại, cứ đánh trước một chút xem đã, không được thì lại ném bù ra giết hắn. Cơ u cốc không để ý đến bọn họ, cúi đầu ngồi một bên, dùng ngón tay vẽ vẽ viết viết trên mặt đất. Nhị sư Vinh, Vinh đang làm gì vậy? Thạch ánh lục nhìn trận đồ phức tạp trên mặt đất, hỏi, trận pháp chúng ta dùng hôm nay hẳn là còn có chỗ có thể cải tiến được. Ta đang thử nghĩ xem sao, cơ u cốc trao mày suy nghĩ, thuận miệng đáp, ý nghĩ kết trận hợp lực chống địch, được từ từ hình thành kể từ sau khi trải qua nguy hiểm ở đoạn tiên cốc. Bốn người bọn họ cùng nhau trải nghiệm sinh tử, bên ngoài mặc dù vẫn giống như lúc trước thường xuyên đâm chọc cãi vã lẫn nhau, động một chút là đánh nhau, nhưng lại có sự tín nhiệm ăn ý với nhau hơn lúc trước rất nhiều. Họ thật sự coi nhau là đồng môn đáng giá để phó thác. Hơn nữa, Doãn Tử Trương, mặc dù là người nhập môn muộn nhất, tính tình lại lãnh đạm cao ngạo, Nhưng ngày đó vì Chu Vương có hứng thú với thể xác của hắn mà không nói hai lời, liền liều chết ngăn cản Chu Vương đến cuối cùng để cho mấy sư vinh sư tỷ rời đi chứ. Một người dám gánh vác và có dũng khí như vậy, cho dù mấy người còn lại không nói. Nhưng trong lòng lại hết sức kính nể. Kể từ khi từ đoạn tiên cốc trở về núi ứng bàng, điều dưỡng thương thế mất hơn một tháng. Cơ u cốc luôn suy nghĩ pháp trận phù hợp để cho mấy người bọn họ liên thủ. Cũng từng diễn luyện thử mấy lần với bọn họ. Hôm nay chân chính đối mặt với cường địch. Quả nhiên là phát huy hiệu quả không tệ. Sau này địch nhân mà bọn họ phải đối phó sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Đương nhiên cơ u cốc muốn tranh thủ thời gian tổng kết kinh nghiệm ngày hôm nay, cải tiến trận pháp thêm một bước nữa. Thạch ánh lục không muốn quấy dày hắn, đứng dậy đi giúp chu chu cắt yêu thú mà doãn tử trương và cơ u cốc săn được đã được rửa sạch sẽ thành từng miếng. Chu chu, chu chu chuẩn bị xong linh dược và đại dược đỉnh lấy từ chỗ sư phụ, nàng để thịt miếng và linh dược cùng các loại gia vị lần lượt vào trong đỉnh, chỉ huy tiểu chư dùng hòa hầu thích hợp nấu chín. Trong một tháng kể từ khi từ đoạn tiên cốc trở về núi ứng bàng, nhờ có sự giúp đỡ của thạch ánh lục và bồi cốc mà việc nghiên cứu thực phổ phối hợp giữa yêu thú và linh dược của nàng đã có tiến triển. Da thịt yêu thú cứng rắn hơn nhiều những thứ tiểu linh thú không có phẩm cấp kia, một người không có tu vi như chu chu căn bản không thể làm gì được, giết mổ hay cắt sẻ cũng phải nhờ thạch ánh lục và bồi cốc hỗ trợ. Trong cơ thể yêu thú chứa đựng rất nhiều thành phần có lợi hoặc có hại, cũng không phải chỉ dùng một loại linh thảo là có thể điều hòa được, cũng không phải dùng loại lửa bình thường là có thể nấu được. Chu chu dứt khoát len lén dùng đan đỉnh là nồi nấu, dùng lửa tiểu chư phun ra thay cho lò lửa, nguyên liệu phối hợp thì dùng linh dược có dược lực mạnh hơn, lúc này mới có thể làm thành món ăn. Loại thức ăn kiểu này nếu như tu sĩ luyện khí kỳ ăn quá hai bữa thì sẽ xảy ra chuyện, đám người doãn tử trương đã thử qua lại cảm thấy không tệ, hiệu quả tầm bổ thân thể dường như tăng thêm một bậc, cho nên đều để cho chu chu làm đồ ăn cho bọn họ. Chỉ quyền biết chu chu dùng đan đỉnh làm nồi nấu, dùng đan hỏa đỉnh cấp của tiểu chư thay bếp lò, vừa bực mình vừa buồn cười liền mắng nàng phí của trời. Có điều sau khi ông phát hiện ra dùng yêu thú linh dược làm món ăn thì không chỉ mùi vị mà công hiệu cũng tăng thêm một bậc, mỗi ngày được ăn đều cảm thấy tâm tình thoải mái, cũng không trách cứ chu chu nữa, ông còn chủ động mở khố phòng cho nàng chọn đan đỉnh thích hợp để dùng, không, là nồi mới đúng, thịt yêu thú vừa thô vừa cứng, sau khi nấu bằng đan hỏa của tiểu chư, cùng với mùi thơm của linh dược, còn có linh quả linh tử làm thành tương. Dần dần trở nên mềm mại tươi ngon Mùi thơm này bay ra Khiến cho ngay cả cơ u cốc đang trầm mê Nghiên cứu trận đạo cũng bị rụ rỗ Mọi người ngồi xung quanh một chỗ ăn non nê Cảm thấy thương thế của mình giảm đi phân nửa Ngồi khoanh chân tại chỗ tu luyện Chu chu xử lý chén bát xong Ôm tiểu chư chui vào trong lều ngủ Trong núi rừng thi thoảng truyền đến tiếng giá thù yêu thú gào thét Bên cạnh đống lửa lại là một mảnh an bình yên tĩnh Mà ở nhà cũng Mai Thị cách phần thành trăm giảm thì lại loạn hết cả lên Bởi vì sau khi trời tối không lâu Ánh sáng trên hồn bài của Mai Trừ Tịch bỗng nhiên bị dập tắt hoàn toàn Điều này có nghĩa là Mai Trừ Tịch đã mất mạng Người hầu chịu trách nhiệm trông coi hồn bài cho dòng họ Mai Thị bị dọa đến hồn phi phách tán Liền chạy đi báo ngay cho Mai Phu Nhân Mai Phu Nhân giống như bị gặp phải xét đánh giữa trời quang Vội vàng bảo trưởng lão trong tộc phi kiếm truyền thư báo cho Mai Khuông Trúc đang ở trong phần thành. Mai Khuông Trúc hôm qua vừa tiện ấu tử và tuần trưởng lão rời đi xong. Không ngờ tới hôm nay lại nhận được tin Nhi Tử đã chết. Hắn không tin vào tai của mình. Lập tức phái người đi xung quanh tìm hiểu tung tích của hai người. Kết quả là từ trong miệng gã sai vặt thiếp thân của Nhi Tử mà biết được. Bọn họ hẳn là đổi theo mấy người phái thánh trí. Mai Khuông Trúc vừa vội vừa tức. Tự mình dẫn người chạy đến núi huyền vũ, cuối cùng cũng không thể tìm thấy dấu vết thi hài của hai người kia. Cơ u cốc đã nói làm cho người ta cho dù tìm được bọn họ cũng không nhận ra được bọn họ, cũng không phải là nói xuông. Mai trừ tịch và tuần trường lão cũng không may mắn được như trương lãng, bị ném vào tuyệt cốc vào đêm hôm đó xong liền trở thành bữa tối của đám yêu thù. Ngay cả cặn bá xương cốt cũng bị ăn sạch. Cho dù Mai Khuông Trúc lật cả ngọn núi huyền vũ lên cũng không thể tìm ra bọn họ Cơ u cốc tâm tư tỉ mỉ Ngày hôm sau đã đến hiện trường dọn dẹp một lần nữa rồi mới rời đi Mai Khuông Trúc dẫn người lên núi huyền vũ khổ công tìm kiếm Kết quả không thu hoạch được gì đành ảm đạm trở về Mai Phu Nhân khóc giống lên đòi trả thù thạch gia và phái thánh Chí. Mai Khuông Trúc cười thảm nói Là tịch nhi và tuần trường lão tự mình tìm tới người phái thánh trí, chúng ta đã đối lý trước. Hơn nữa chúng ta căn bản không có chứng cớ chứng minh là bọn họ giết chết hai thầy trò tịch nhi. Vô cớ đi tìm thạch gia hay phái thánh trí thì chúng ta có thể làm được gì? Phái thánh trí không tìm đến chỗ chúng ta gây phiền toái đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ con ta phải chết oan ức sao? Mai phu nhân khản giọng nói. Mai Khuông Trúc thở dài một tiếng, cúi đầu không nói. Sau khi hắn ép gã sai vặt bên cạnh nhi tử nói ra mọi chuyện, hắn đã biết đứa con trai này thật sự chết không oan. Lần này là do hắn chọc vào người không nên dây vào mới chịu chết yếu. Hắn dù không cam tâm thì có thể làm được gì đây? Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 147, một chiếc nhẫn dẫn đến huyết án cơ u cốc cũng không biết Mai ra sau khi biết Mai Trừ Tịch chết thì sẽ có động tĩnh gì, có điều hắn vẫn cẩn thận phi kiếm truyền thư cho sư phụ Viu Thiên nhận, kể lại ngắn gọn mọi chuyện, thỉnh sư phụ cảnh giác Mai thị và chiếu cố Thạch gia một chút. Mấy ngày tiếp theo, mấy người ngày đi đêm nghỉ trong rừng về phía tây, Tỉnh cờ ngẩng đầu lên cũng có thể thấy được từ trong đám cây cối rậm rạp từng đàn từng lũ thiết chảo ma điêu bay lên trời. Trong núi rừng tràn ngập một cỗ không khí bị đè nén, hình như chim chóc cũng không dám tùy ý bay lượn. để thiện thượng nhiều lần không nhịn được muốn đánh một, hai con thiết chảo ma điêu cho đỡ bực mình, thuận tiện cũng có thể đưa cho chu chu làm thêm đồ ăn cho bọn hắn, nhưng bị mọi người ngăn lại. Trên đường đi bọn họ tình cờ phát hiện dấu vết của con người, đoán là một nhóm tu sĩ vào núi săn yêu thù. Có điều cũng không nghĩ đến việc dây dưa với đối phương, cho nên từ xa xa nhìn thấy bóng dáng là sẽ tự động lách qua. Thương thế của mấy người khôi phục rất nhanh, dọc đường đi may mà không gặp phải yêu thú khó chơi gì. Về phần giặc cướp mà họ vẫn luôn đề phòng cũng không thấy xuất hiện, lúc bọn họ bắt đầu cảm thấy an tâm. Trong núi rừng như lại bắt đầu có chút không yên bình Mọi người có cảm thấy không? Ngày hôm qua số tu sĩ xuất hiện trong núi hình như đông hơn rất nhiều Chu chu ngục trên lưng doãn tử trương hỏi Bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi Những ngày qua đều là doãn tử trương cõng nàng đi Nàng không dám hưởng không sự giúp đỡ của đại ác nhân Cho nên tự động làm việc canh chừng Linh giác của nàng là nhạy cảm nhất trong số năm người Cho dù là thạch ánh lục có chuyên môn tu luyện thần hồn cũng không bằng được, hơn nữa ở chỗ thực vật tươi tốt, lại càng chuẩn xác vô cùng. Nàng có thể cảm nhận được đại khái về người và yêu thú trong bán kính 10 dặm, nhờ có nàng chỉ đừng nhắc nhở, nên tốc độ của bọn họ nhanh hơn nhiều. Nếu như là lúc bình thường, mọi người sẽ rất hứng thú dùng yêu thú trong núi huyền vũ để luyện tay một chút. Nhưng hiện giờ bọn họ đang phải vội vã chạy tới Tây Phương ngũ quốc để tham gia đại hội thi đấu luyện đan sư. Thời gian cấp bách nên không thể làm cách nào khác là đi thật nhanh chóng. Thạch ánh lục chăm chú cảm nhận một lúc, gật đầu nói. Hình như vậy, năm ngày trước thì mỗi ngày chúng ta cũng chưa chắc đã gặp phải một đội tu sĩ săn thù. Nhưng ngày hôm qua, ta cảm nhận được ở gần đó giống như có ít nhất ba nhóm người. Hôm nay lại càng khoa trương hơn, có ít nhất 5, 6 nhóm người. Chu Chu tập trung suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chỉ về phía bên trái đằng trước nói. Phía trước có người, hình như bị thương nặng, chúng ta có nên đi qua xem một chút không? Mấy người phái thánh trí này bình thường không có chuyện gì cũng muốn tìm người đánh nhau. Mấy ngày qua miệt mài lên đường, sớm đã có chút buồn bực. Đề thiện thượng kêu lên đầu tiên, đi xem một chút. Có khi còn có thể phát hiện ra một khoản tiền phi nghĩa. Cơ u cốc nói, cẩn thận một chút, chớ để rơi vào bẫy. Tiểu sư muội, muội nhìn xem xung quanh người bị thương có mai phục hay không. Chu chu lắc đầu nói, hẳn là không có. Mấy người không dám khinh thường, nhanh chóng đi tới chỗ chu chu chỉ. Máu tanh trước mặt làm họ bị hù dọa. Chu chu khẽ kêu một tiếng ôm chặt doãn tử trương vùi đầu vào vai hắn không dám nhìn thêm. Sắc mặt thạch ánh lục có chút trắng bệch Trên mặt đất từng mảng rêu xanh và hoa cỏ đều bị máu tươi nhuộm thành đỏ ngầu Chân tay bị đứt lìa vương vãi khắp nơi Mùi máu nồng hắc Một lão giả mặc đạo bào nằm bên cạnh một chiếc trứng bồng nghiêng ngà Nhìn tu vi thì lại là tu sĩ kết đan kỳ Có điều hắn bị thương quá nặng đang hấp hối Như thế bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở Hắn bị chặt đứt cánh tay phải Bụng bị thủng một lỗ rộng nửa xích, nửa người toàn là máu, ánh mắt yếu ớt, nhận thấy nhóm người đề thiện thượng đến gần, vật lộn phát ra tiếng kêu gào yếu ớt, cứu, cứu đại thiếu gia, đề thiện thượng nhức đầu nói, đại thiếu gia của ông là ai? Lão giả há mồm muốn nói chuyện, một mạch liên tục ho ra hai cục máu, cơ u cốc lấy ra một viên bồi nguyên đan cho hán ăn, thuốc này mặc dù tốt nhưng sự sống của lão giả đã tuyệt. cùng lắm chỉ có thể giúp cho hắn chống đỡ một hơi để hắn nói ra di ngôn cho rõ ràng. Doãn Tử Trương thả chu chu xuống mặt đất, để thạch ánh lục ở cạnh nàng, bản thân mình thì cũng đi tới nhìn cho rõ ràng. Lão già ăn xong bồi nguyên đan quả nhiên tinh thần được phục hồi, mở mắt miễn cưỡng cử động nửa người, đúng lúc nhìn thấy Doãn Tử Trương đi tới gần. Hắn nhất thời vừa kích động vừa kinh ngạc, run run nói: "Tam thiếu gia, sao ngươi lại tới đây doãn tử trương sửng sốt lãnh đạm nói ngươi nhận nhầm người rồi lão già không biết là thần trí hồ đồ hay là doãn tử trương thật sự giống với tam thiếu gia trong miệng hắn vẫn kiên trì nói tam thiếu gia ngươi đừng đừng đùa với lão phu hổ, mau mau rời khỏi nơi này báo cho lão gia và vũ vệ đi cứu cứu đại thiếu gia lão già bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó Do dự một lúc, thấp giọng nói, tam thiếu gia, mời tới đây một chút. Doãn tử trương cảm thấy lão giả này nói năng lộn xộn, không muốn đáp lại. Có điều nhìn thấy lão giả bị trọng thương vẫn nghĩ đến đại thiếu gia của ông ta. Không khỏi nhớ tới vị lão một ngày đó che chở cho hắn và mẫu thân chạy trốn. Nhất thời sinh lòng thương hại nên đi tới. Tay trái của lão gia dùng sức cầm lấy tay hắn. Đặt một chiếc nhẫn vào trong tay hắn không để mọi người phát hiện ra. Tập trung giọng nói ghé vào lỗ tai hắn nói. Tam thiếu ra. Chiếc nhẫn này ngươi hãy bảo quản thật tốt. Đích thân đưa cho lão ra. Mau tìm người đi cứu đại thiếu ra. Cẩn thận tam thúc của ngươi. Lão ta dùng hết một chút pháp lực còn lại của bản thân. Thân thể co quắp hai cái. Nhắm mắt xong rồi chết. Doãn tử trương mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn dính máu xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhìn rõ hình dáng chiếc nhẫn kia xong, bỗng nhiên chấn động cả người, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái. Chiếc nhẫn này giống y như đúc chiếc nhẫn của hắn dù là về hình dáng chất gỗ hay hoa văn, rõ ràng là làm ra từ cùng một người, hơn nữa lại còn là một đôi. Cơ u cốc nhìn hắn một cái, hỏi, sao vậy? Không có chuyện gì. Bốn chữ này giống như là được rít qua kẽ răng. Không có chuyện gì mới là lạ, có điều cơ u cốc cũng không hỏi tiếp, gọi đề thiện thượng một câu, thu dọn qua hiện trường một lượt, không phát hiện được vật gì có giá trị. Hiển nhiên là lão giả đã từng bị lục soát trên người một lần, trên người không còn lại một chút pháp bảo nào, chỉ duy nhất chiếc nhẫn hắn giao cho doãn tử trương chắc là vì trên mặt ngoài có khắc pháp trận ẩn, che kín tất cả khí tức của pháp lực, cho nên lão giả mới có thể len lén giấu đi để kẻ địch không phát hiện ra. Để thiện thượng phát hiện trong lều có mấy tờ bùa dùng để cầu cứu Ba sư vinh đệ thương lượng một chút Chuyển hết tất cả thi thể vào trong trướng bồng Tránh phơi thay nơi hoang dã Sau đó thả mấy lá bùa kia rồi rời đi Thời gian của bọn họ có hạn Hơn nữa nếu người gây bất lợi cho đại thiếu gia kia Ngay cả một tu sĩ kết đan kỳ cũng có thể giết chết Thì cho dù bọn họ có thể tìm được tung tích của vị đại thiếu gia kia cũng không thể xuất lực Chỉ mong mùa có thể mau chóng đưa cứu binh tới thôi Để thiện thượng đi chuyến này trắng tay Làm việc cực nhọc một hồi mà chẳng nhận được chỗ tốt gì Không cam lòng nhích sang cho doãn tử trương hỏi Tiểu tứ a, Lão đầu kia đưa chiếc nhẫn đó cho để là cái thứ gì vậy Chúng ta cũng không tham đồ Xem một chút là được rồi Doãn tử trương lấy chiếc nhẫn kia ra đưa cho hắn Loại nhẫn này sau khi nhận chủ Người khác sẽ không thể mở được để thiện thượng tinh mắt một phát tóm được ngay tay hắn nói trên tay để sao lại có một chiếc nhẫn giống y như đúc chiếc lão nhân kia đưa vậy để biết lai lịch của bọn họ sao chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 148 thân như cừu địch để không phải là tam thiếu gia kia đúng không để thiền thượng liếc mắt đánh giá doãn tử trương doãn tử trương thu tay lại lãnh đạm nói không biết Không phải, để thiền thượng biết hắn không muốn nhiều lời nên cũng lười hỏi, hừ một tiếng ngẩng đầu lên chạy đến phía trước đội ngũ. Cơ u cốc cũng nhìn ra doãn tử trương có gì đó không đúng, nhưng hắn không phải người thích hỏi thăm chuyện riêng của người khác, cho nên làm bộ như không hề có cảm giác gì. Lôi kéo thạch ánh lục từ từ đi ở phía sau, chu chu nằm trên lưng doãn tử trương, mấy lần muốn nói lại thôi. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của doãn tử trương đang chấn động kịch liệt Nhưng nàng lại không biết làm thể nào để an ủi hắn mà không để lại dấu vết Nín thở một trận, rốt cục thử dò xét nói Ách! Buổi tối huynh muốn ăn cái gì? Trong đầu doãn tử trương đang rối loạn lộn xộn, Chuyện xưa bỗng chốc như đèn kéo quân kéo tới từng trận Rồi chợt nghe chu chu nói một câu như vậy Không biết nên mực hay nên cười Cứng rắn trả lời một câu, heo ngốc, chỉ có biết ăn thôi. Chu chu rất oan uổng, rõ ràng là đại ác nhân hết ăn lại nằm. Nàng tìm thật lâu mới nghĩ ra đề tài làm hắn hứng thù, muốn cho hắn thoải mái. Buông lòng tinh thần, đại ác nhân không hiểu ý tốt lại còn mắng nàng. Nàng quan tâm như vậy, hắn cũng không cảm động, không cảm ơn, thật sự là xấu xa. Hết thuốc chữa trong lòng nàng oán giận không dứt. Doãn tử trương bỗng nhiên nói, ta nghĩ ăn mì gà. Ơ, chu chu không nghĩ đến yêu cầu của hắn lại đơn giản như vậy. Nhưng nàng nhớ được hình như doãn tử trương đặc biệt thích ăn mì gà. Món đầu tiên nàng nấu cho hắn ăn cũng là mì gà. Trước kia ở chu gia thôn, hắn ăn hết gà là nàng nuôi. Rồi lại lên núi bắt gà gấm ngũ sắc. Đến phái thánh trí, nàng bắt đầu dùng linh thảo linh thú nấu đồ ăn. Còn hao tổn tâm tư tìm một loại tên ô xí kê mùi vị giống với gà mái bình thường nấu mì gà cho hắn ăn. Chẳng lẽ người này kiếp trước có oán hận với gà? Hoặc là hồ ly đội lốt người? Trong lòng Chu Chu cười trộn, mẹ ta làm những món khác đều rất khó ăn. Món duy nhất có thể làm tốt chính là mì gà. Khi còn bé người thường hay nấu mì gà cho ta ăn, Doãn Tử Trương thấp giọng nói, thì ra là vậy. Chu Chu không thấy được vẻ mặt của doãn tử trương, nhưng có thể thấy hắn khổ sở, hắn nhất định rất thương mẹ hắn, đáng tiếc người đã mất, ta cũng không nhớ được bộ dáng của cha mẹ ta. Chu Chu có chút buồn bực hình như quá khứ của nàng trống rỗng, nàng chỉ nhớ lúc theo bà ngoại lưu lạc nay đây mai đó, bà còn thường xuyên quên mất phải cho nàng ăn. Có một lần nàng rất đói bụng đến nỗi không nhịn được nữa, len lén khi người bán hàng không để ý cầm lấy hai cái bánh bao ăn, kết quả bị con của người bán hàng đuổi theo mấy con phố, thiếu chút nữa lạc mất bà ngoại. Nét mặt bà ngoại sau khi tìm được nàng rất cổ quái, tự trách hồi lâu, từ ngày đó cuối cùng cũng nhớ phải mua đồ ăn cho nàng. Bởi vậy, nàng cũng bắt đầu hiểu tầm quan trọng của tiền, muốn ăn cái gì phải trả tiền. Có tiền mới không đói bụng, nàng muốn học nhất chính là nấu ăn. Doãn tử trương nghe lời của nàng kể, hừ nói, muội ngu xuẩn như vậy, không nhớ rõ cũng không kỳ quái. Vinh lại mắng ta ngu xuẩn, ta không nấu mì gà nữa. Vinh đi tìm người khác nấu cho Vinh đi, chu chu hăng hái uy hiếp nói. Doãn tử trương không để ý đến lời uy hiếp của nàng, tiếp tục nói. Chiếc nhẫn của ta là do cha ta tặng lúc sinh nhật 6 tuổi của ta Người nói chiếc nhẫn kia vốn là một cặp Là cha ta cùng với đại ca của người Tương truyền trong chiếc nhẫn này ẩn chứa một bí mật Nhưng không ai biết là gì Vừa rồi lão bá kia nói cái gì đại thiếu gia Đích thực là đại bá của huynh Chu chu giật mình nói Từ khó trách lão bá kia nhận nhầm doãn tử trương là cái gì tam thiếu gia Vinh để chú bác lúc lớn lên có nét giống nhau cũng không phải là chuyện lạ. Vinh không muốn gặp người thân. Chu chu cẩn thận dè dặt hỏi. Bọn họ không phải là người thân của ta. Doãn tử trương một câu khẳng định lạnh lẽo khiến người khác run sợ. Hiển nhiên hắn có oán hận sâu đậm với gia đình đại bá. Vậy mà hắn cũng nguyện ý thả bùa thông chi cứu binh của đại bá đến cứu đại thiếu gia. Như thế là rất khó rồi. Hình như Doãn Tử Trương đoán được nàng đang suy nghĩ gì, nhếch, môi một nụ cười lạnh như băng, bọn họ căn bản là người mình đánh mình, để cho bọn họ thống khoái đánh nhau cũng tốt. Làm sao huynh biết, lần này Doãn Tử Trương không có trả lời, ông lão nhắc nhở hắn một câu cuối cùng cẩn thận tam thúc ngươi đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, mới vừa rồi ông lão một mực nói hắn tìm người kia đi cứu đại thiếu gia. Nhưng đến cuối cùng vẫn không nói đi đâu để cứu. Cứu nhân là ai? Điều đó cho thấy, đại bá kia biết rõ thân phận của đối phương. Lấy địa vị của đại bá hắn trong gia tộc, là người của đan quốc. Sẽ không ai dám nguyện ý công khai đắc tội. Như vậy chỉ có thể có một lý do là nội bộ đánh nhau. Cái kia gọi là thế gia đại tộc. Hào quanh tỏa sáng, những thứ dư thừa đương nhiên sẽ không để lại. Tựa như năm đó... Cũng giống như bọn họ hãm hại mẹ con hắn, cái gì mà ruột thịt thân tình, lợi ích của gia tộc trong mắt bọn chúng còn không quan trọng, chỉ có lợi ích của bọn chúng mới là quan trọng nhất. Hiện tại hắn chỉ hy vọng những tên chủ mưu đừng chết quá nhanh, tốt nhất chờ hắn tới đích thân báo thù cho cha mẹ, vừa đi được một đoạn, hơi thở của những tu sĩ phụ cận ngày càng nhiều, để thiền thượng liền cảm nhận được có không ít tu sĩ đang nhằm hướng bọn họ mà tiến đến. Chẳng lẽ phát hiện bảo tàng Tính tham tiền chu chu lần nữa bộc phát Cơ u cốc lấy ra bản đồ cùng bản ghi chép lúc trước Nói Phía trước là trung tâm sơn cốc đầm sâu Nghe nói có hai thanh kim kiếm ngư yêu cấp 6 Nước hồ có tính âm hàn Hai ngư yêu này hàng năm ngủ đông không ra Cho nên mặc dù không ít người tìm đánh bọn chúng Nhưng cuối cùng vẫn là tay không mà về Hắn đang nói chuyện Đột nhiên từ trên trời xuất hiện mây đen kéo tới Nhằm vào sơn cốc phía trước hội tụ lại Trong mây lôi điện xuyên qua lóe lên Tản mắt ra áp lực kinh khủng dường như muốn hủy diệt hết mọi thứ Lôi kiếp Hiện tượng thiên văn cổ quái như vậy Chu Chu và Doãn Tử Trương từng nhìn thấy ở đoạn tiên cốc Thanh thế lúc đó kém hơn hôm nay nhiều Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ Thanh kim kiếm ngư yêu muốn chịu lôi kiếp để lên cấp Những người này có ý thừa dịp ngư yêu độ kiếp trở nên suy yếu mà chiếm tiện nghi, yêu thú cấp 6 lên cấp 7, náo nhiệt như vậy không phải ngày ngày có thể thấy, cho dù chúng ta không đi chọc chúng, nhưng được thêm kiến thức cũng tốt, để thiền thượng nóng lòng nói. Những người khác đều không dị nghị, cho nên cùng nhau tăng nhanh cước bộ nhằm hướng sơn cốc chạy đi, chạy đến lối vào cốc không xa, lại nghe thấy phía trước có tiếng la mắng vội lại. Một đoàn tu sĩ phụ cận chạy tới chen trúc ở cửa cốc, tâm tình hết sức kích động. Bốn tu sĩ trúc cơ kỳ đứng ở cửa cốc, cầm trong tay pháp bảo trận đĩa sẵn sàng đón quân địch, ngăn những tu sĩ kia lại không cho bọn họ tiến vào sơn cốc. Lúc này lôi kiếp sắp bắt đầu, không ai dám mạo hiểm xông vào cốc, nên ở cửa cốc yêu cầu bốn người kia cho đi qua. Phục trang trên người bốn tu sĩ trúc cơ kỳ, kỳ kia hết sức quen mắt, Cơ U Cốc đã nhận ra được là người của Phái Thượng Sư. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 149 cũng muốn làm hoàng tước tu vi của bốn tu sĩ kia ít nhất cũng từ Trúc Cơ Trung Kỳ trở lên. Mà những người chạy tới tuyệt đại đa số chỉ là tán tu luyện khí kỳ. Cá biệt cũng có tu sĩ Trúc Cơ Kỳ không có chỗ phát triển. Thế nên người Phái Thượng Sư mới không coi họ vào đâu. Người cầm đầu ngạo nghễ cười lạnh, trưởng môn phái thượng sư chúng ta đang hành sự ở đây, những người không liên quan mau rời khỏi đây. Đề thiện thượng khó chịu hừ nhẹ một tiếng, phái thượng sư thật là uy phong nha. Phái thượng sư và phái thánh trí có quan hệ tốt, bình thường đều thấy họ bày ra bộ giảng ôn hòa điềm đảm khiêm nhường, không ngờ tới cũng có dáng vẻ như thế này. Cơ u cốc không thấy kỳ lạ một chút nào. Trong bốn phái phía tây nam thì phái thánh trí mạnh nhất, phái thượng sư xếp cuối cùng. Bọn họ có lòng kết giao nên đương nhiên thái độ phải khác. Còn với những kẻ tán tu không có lai lịch này, thì không cần thiết phải thể hiện vẻ mặt tươi cười làm gì. Mấy người đi lên phía trước, cơ u cốc giống như không nhìn thấy thái độ lớn lối của mấy người phái thượng sư lúc nãy. Mỉm cười nói, vị sư vinh này, tại hạ là cơ u cốc phái thánh trí. Mấy vị này là đồng môn của tại Hạ, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Không biết có thể làm phiền mấy vị dẫn chúng ta đi bái kiến trung trưởng môn được không? Vẻ kiêu ngạo trên mặt mấy người Phái Thượng Sư đã thu liễm lại một chút. Bọn họ đã sớm nghe qua danh tiếng của Cơ U Cốc, là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư Phái Thánh trí Tu Sĩ Thiên Tài 20 tuổi đã trúc cơ ở Phái Thánh Chí tính ra cũng là một nhân vật quan trọng. Mấy vị đồng môn bên cạnh hán tướng mạo xuất chúng, chắc hẳn là mấy vị thiên tài của phái thánh trí, cho dù là trưởng môn phái mình cũng sẽ không tùy tiện thể hiện thái độ với bọn họ, huống chi là những đệ tử trúc cơ bình thường này.